Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đóng bếp nhanh chóng bước ra ngoài Bị thương ở đâu? Có làm sao không? Bà Đường cũng vô cùng lo lắng Có nghiêm trọng hay không? Đừng ý vội lên tường chân an Không có gì nghiêm trọng Chỉ là bị xe đụng làm nứt xương Cô chỉ muốn phong xính tùy tiện Tìm một lý do, không có bảo hắn nói ra Chuyện tai nạn xe Ông đường bà Đường liền đi lên lầu thay quần áo Phong xính đi đến vách tường phía đông Nhìn thấy trên đó rán đầy bằng khen Hắn định tới gần nhìn kỹ hơn Lại bị Đương Ý bước đến chắn trước mặt, hai tay giơ thẳng. "Không được nhìn, không được nhìn." Phong dáng phong sính cao hơn cô rất nhiều, ngẩng đầu lên liền thấy tên trên bảng khen. "Đường, Đường Mỹ Lệ." Hắn khó tin nhìn chằm chằm vào hàng chữ. "Ai lại mang tên thấy ghê này?" Đương Ý buông thòng hai tay. "Anh không biết đâu." Đường gia cũng chỉ có hai chị em gái, thâm mắt phong sính rơi xuống trên người Đương Ý. "Em tên Đường Mỹ Lệ? Thì sao, không được à?" Đường Ý buồn bực lao chùi vào người hắn. Bằng khen đã từ nhiều năm trước rồi, nhưng Ba Cô lại xem như bảo bối, xây nhà mới rồi vẫn lục lọi tìm kiếm gián trên tường phòng khách. Phong Sính buồn cười. Cái tên này bây giờ tôi tên là Đường Ý. Ông bà Đường nhanh chóng xuống lâu, Đường Ý cố ý lờ đi tiếng cười của Phong Sính. "Nhanh đi thôi." Ngồi trên xe, Đường Ý còn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để cho ba mẹ thông đồng với mình. Không ngờ Phong Dính lại nói ra trước. "Chú gì? Tôi qua mẹ Hai và Dì Nhỏ cùng ra ngoài dạo chơi." Đụng ra khỏi nhà quản gia không yên tâm, mẹ Hai liền nói, "Hai người đang ở nhà Dì Nhỏ." Lúc đó quản gia mới không bảo tài xế chờ đi. "Lát nữa nếu ba con hỏi, hai người hãy nói đã đến từ tối qua." "Chú gì không biết tính của ba con đâu. Chăm sóc và thương yêu mẹ Hai như là con gái vậy, nếu ông ấy biết mẹ Hai đi chơi bên ngoài với Dì Nhỏ, ăn hàng ngoài đường bị xe đụng" như định sẽ làm lớn chuyện này. Bà Đường hay xong, ý cười Chan Tư khuôn mặt đến khóe mắt. Đều là người lớn rồi, lại làm trò như con nít, hai đứa con gái của tôi vẫn chưa trưởng thành mà. Đương ý nghe vậy cũng nhẹ người, không khỏi ngước mắt nhìn phong sính. Nam nhân hơi nhếch miệng, gương mặt bị ánh nắng chiếu vào hiện lên vẻ khôi ngô tuấn tú. Đến Lật An, người giúp việc bưng hải sản lên, phong chỉ lên chỉ chỉ. "A, mẹ, thử món này đi." Mùi vị rất ngon đấy. Đường Dụy giở em gái chịu ủy khuất. Đường Đường, nếu em có bạn trai thì dẫn đến đây để chị gặp, chị muốn sớm thêm Lâm Gia Đình tìm được người kết định sống cùng. Phòng Xính nghe được vô cùng chói tai. Đường Dụy ế nói gần nói ra, không phải chính là nói, hắn không được sao? Thật ra quá đàng hoàng, ngược lại cũng không tốt. Bọn họ bề ngoài tốt, tính trung thủy, nhưng một khi có cơ hội cũng sẽ vụng trộm giống như người khác. Phòng Xính, Phong Triên Yên giơ tay cầm ly rượu lên, Khi nào anh thì trở về khách sạn? Ba không phải đã mời một đội ngũ quản lý cấp cao sao? Hai bố con cùng ra trận, chỉ cần anh chịu giải biện mọi chuyện, phong gia sau này lại đều nhờ vào anh. Lại muốn còn kết hôn sao? Khóe miệng Phong Xính để ý cười. Tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa. Từ buổi tiệc gia đình sao lại thành ra buổi lễ ép hôn rồi? Dù sao đừng ý cũng đã cố tình tránh né rồi, cô rụt cổ lại tập trung ăn uống. Ba con cũng có người thích mình trong lòng. Phong Triên Nhiên không thể cứ hỏi tiếp trên bàn ăn để tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện không hay. Được rồi, ăn cơm trước đi. Dùng xong bữa tối, Phong Triên Nhiên gọi một mình Phong Sính lên lầu. Phong Sính đi đến sân thượng, hai tay đút vào túi quần. Phong Triên Nhiên nhìn thấy đứa con trai này, quả nhiên là tạo nhã tuấn tú, phong độ hiên ngang, tự như nếu chỉ dùng từ anh tuấn để nói về Phong Sính thì thật quá đơn giản. Bà sẽ không hỏi con. Là đã nhìn chúng con gái nhà nào phải không? Anh không có gì dự tính gì chuyện này, hôm nay thích thế này, ngày mai lại thể khác, bà cũng không có thời gian để ý đến anh. Phong Xính dựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài biệt thự. Đừng rủa nói đêm đó ở chỗ đường ý, đang đi năng langchain sao lại bị đụng xe? Sao con biết được? Phong chuyển điên vòng tay, cũng dựa vào lan can giống vậy. Theo lý mà nói, sau khi xảy ra chuyện, nếu viên không có gì lo ngại, Đường ý nhất định sẽ nói với người nhà trước tiên, nhưng cho đến khi bà gợi ý mời ba mẹ đến dùng cơm tối, họ cũng chưa từng đến thăm nhà Đường Duệ. "Ba, rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Phong chuyển liền nhắm mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, ông nưng tò mắt nhìn con trai. "Ba đang nghĩ, tôi qua có thể cuối cùng không đến gặp Đường ý." Phong Xính liền sáng tỏ, toàn bộ sự việc dường như đã nắm trong bàn tay hắn, khóe mắt nhếch lại ý cười kiền đáo. "Vậy ba nói cô ta có thể đi gặp ai?" Ba nghi ngờ. Phong Sính nói tiếp nửa câu còn lại của ông. Ba nghi ngờ cô ta đi gặp người đàn ông khác. Sắc mặt Phong chuyển Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc. Phong Sính chỉ cảm thấy buồn cười. "Ba, lúc đường duệ ra ngoài, ba lại đang ở chỗ kia sao? Nếu ba đã bước một chân ra ngoài rồi, đơn giản chỉ là duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài mặt, ba tìm được nguồn vui thì cũng đừng kiểm soát đường duệ. Dù sao cô ta cũng còn trẻ, cũng sẽ có trò tiêu khiển của mình. Đừng có mơ." dòng điệu phong truyền niên gai gắt ngay cả gương mặt cũng có chút hung tợn nếu đường dệ dám cô ý nghĩ như vậy ta sẽ đánh gãy chân cô ấy phong xính sờ sờ cánh mũi hắn biết rõ vì sao đường dệ bị thương nhưng lại không nói ra trong lòng hắn tự cảm thấy buồn cười đường dệ văn cầu hắn đừng nói cho phong truyền niên biết vậy tốt hơn là không nói ra thật ra hắn không phải là người tốt gì cũng đã ở đây cố tình hướng phong truyền niên đến với ý nghĩ kia thật ra còn rất tò mò Nếu Đường Duệ biết chuyện bên ngoài của ba thì sẽ xử sự như thế nào? Phong Triên Nhiên tỏ vẻ xem thường, hiện tại đã có đứa nhỏ, anh nói cô ấy có thể làm thế nào? Bà quyết không giao gạo cho cô ấy. Huống hồ Đường Duệ đã ký tên vào văn kiện công chứng tài sản trước hôn nhân, nếu chuyện này vỡ ra, sẽ chẳng có gì tốt với cô ấy. Đáy mắt Phong Sính bỗng trở nên lạnh lùng, hắn xoay người, gió lạnh quét vào người, cách đó không xa hồ bơi ngoài trời, cũng phủ một màu xanh lạnh giá như băng. Loại suy nghĩ này của phong triển niên năm đó khẳng định cũng đã sử dụng với mẹ của hắn. Không trách được mẹ hắn thả chết chứ không chịu ly hôn rời khỏi phong ra. Ban đầu bà vẫn còn tình yêu với ông nhưng sau đó lại bị thay thế bởi lo sợ hẳn là sợ ông mang con trai rời khỏi mình. Phong xính là lần nữa thấy được sự vô sỉ đề hèn đến cùng cực của phong triển niên. Sự thần tâm của bà có thể dễ dàng chiêu lấy lòng tin của người khác nhưng lại rẻ mạt hơn bất kỳ kẻ nào. Đời người ngắn ngủi, chỉ mấy chục năm, tình hương lạc thú trong mắt mới là điều quan trọng nhất. Phong Triên Nhiên không hề cảm thấy mình sai. "Huống chi, từ nhỏ ta đã có cuộc sống do có ba người khác mơ ước, nói cái khác, ba và anh như vậy, đâu lại chơi sinh được hoang phí." Điểm này, Phong Sính lại cực kỳ tán đồng. "Lúc trở về, Phong Triên Nhiên theo thường lệ sắp xếp xe, bảo lái xe đưa bà mẹ đường ra đến khách sạn, đừng ý đứng chờ bên ngoài." Quản gia đang chuẩn bị xe, Phong Dính đến sau lưng cô. "Lên xe của tôi." Đương Ý cũng không thể lơ nhìn. "Có chuyện về Đường Duệ muốn nói cho em biết, ngày hay không là tùy em." Nói xong liền đi lên phía trước. Đương Ý nhìn bóng lưng của hắn, chuyện tối qua và ngày hôm nay quả thật đều nhờ hắn giúp đỡ, cô liền chạy đuổi theo hắn. "Lên xe, Phong Dính nổ máy rồi đi." Đương Ý nhìn hắn, "Có chuyện gì muốn nói tôi nghe." "Sau này bảo chị em cẩn thận một chút." Đừng một mình ra ngoài gặp gỡ đàn ông khác, có biết không? Đời này của anh là có ý gì? Phòng Xính nhếch miệng cười, không hề nói nữa, Đương Ý nghi nghi ngợi, lông mày nhíu chặt lại. Anh nói rõ ràng một chút đi. Và tôi đã nghi ngờ, ông không tin tôi quá, đừng rủ đến chỗ của em. Đương Ý nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự phẫn nộ, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Ông ấy lại còn không biết xấu hổ, nghi ngờ chị tôi, làm sao ông tao cho rằng chị tôi nuôi nhân tình bên ngoài sao? Có phải như vậy không? Em quá kích động rồi." Phong Sính nhìn sang mặt cô, "Nhìn đi, mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Lời này cũng không phải là của tôi nói. Là ông ấy ngoại tình trước, sao có thể" Ngón trỏ Phong Sính khẽ chọc chọc trên tay lái, "Những lời bí mật như vậy, tôi đều nói cho em hết rồi, có phải em cũng nên cùng tôi nói những chuyện thầm kín hay không?" Đường Ý ngã vào trong ghế, một câu cũng không nói. "Bí lệ" Cô hung hăng trừng mắt Phong Sính, nhưng dường như lại không thể đối chọi gay gắt với hắn. Cô làm sao có thể mạnh hơn hắn? Sao anh lại nói cho tôi biết? Phong Sính chợt nhanh phanh xe lại, đụng ý mất đà ngã về phía trước. Phong Sính kịp thời che chắn trước ngực cô. Đợi khi hai người ngồi vững lại, Phong Sính mới tiến đến trước mặt cô. "Chuyện này, ba tôi đã bảo tôi đi điều tra rồi. Em nói, tôi có nên đào bới tác độc bới lên toàn bộ chuyện lúc trước của chị em hay không?" "Chị tôi trước đây rất trong sạch." không sợ bị anh điều tra. Em cũng như vậy đúng không? Năm trên nền vải trắng chỉ để lại một màu đỏ kia. Đương ý đẩy ngực hắn ra, phong sính chỉ lùi về sau một chút rồi lại tiến tới gần nữ ý. Cho dù là trong sạch, em có dám đảm bảo cô ta không có bạn trai cũ, hoặc là người yêu bí mật, hoặc là người theo đuổi? Bà tôi không cần chứng cứ rõ ràng, tôi chỉ cần tìm hiểu một chút là đủ để ông ấy nắm đầu sợi dây. Túy kéo dài nó, trí tưởng tượng của con người thật đáng sợ. Em nghĩ chứ các em còn có thể sống được những ngày tốt lành nữa sao? Các người thật đen hạ, đừng ý lại tức giận đẩy ngực hắn. Phong Sính lại lần nữa nhào lên. Đừng có đẩy tôi, coi chừng tôi lại muốn em. Rõ ràng là ba anh có người phụ nữ khác, ông ta lại có thể. Tầm mắt Phong Sính đi xuống, đừng ý không kiềm được tức giận, đằng cong trước ngực theo hô hấp mà phập phồng. Cổ họng Phong Sính khẽ biến, ánh mắt dán vào nơi ấy không dứt ra được. Đừng ý nghiêng đầu sang cho khác. Tôi nhất định phải khuyên chị ấy ly hôn. Chị em nếu ly hôn rồi, sẽ còn cái gì? Một tờ giây chứng nhận ly hôn sao? Đứa bé vẫn thuộc về Phong Gia, giấy tờ công chứng tài sản chức hôn nhân kia lại đang nằm trong tay tôi. Tại sao lại ở chỗ của anh? Trưởng bối trong nhà muốn bảo đảm quyền lợi của tôi, tất nhiên là sẽ giao cho tự bảo quản. Đừng nghĩ hử lệnh một tiếng. Đúng, anh mới là con trai trưởng của Phong Gia. Yên tâm đi, không ai đoạt cái gì của anh cả. Lượng lưỡi sắc bén đến đâu cũng là vô dụng, nhìn thái độ của ba mẹ em xem, lúc đầu còn không chấp nhận, bây giờ không phải đã chu phúc cho con gái rồi sao? Đến nhà của em, ngay cả thân phận của tôi cũng không dám giới thiệu, nếu chị em ly hôn, họ nhất định sẽ bị ô nhục đến chết. Em cho rằng chị em không suy nghĩ đến những điều này sao? Cho nên, cuộc hôn nhân này, cô ấy không còn đường lui, giống như, giống như mẹ tôi trước đây, cho dù chết ở phong gia, cũng phải là vợ của Phong Triển Nghiên. Đường Ý muốn nói mấy câu, nhưng nhìn lại thấy sắc mặt Phong Sính cũng không tốt, đành biết điều không lên tiếng. "Em yên tâm, Phong Triển Nhiên là Phong Triển Nhiên, anh là anh, anh không làm ra loại chuyện đó, cho nên em hãy yên tâm 100%." Đường Ý bối rối, "Hắn ta, hắn ta nói những lời khó hiểu là có ý gì? Anh, anh có làm chuyện đó hay không thì liên quan gì đến tôi?" Đường Ý, chị em và ba tôi đã bằng mặt nhưng không bằng lòng rồi, sửa vào điểm này mà nói. Tôi và em sẽ có hy vọng. Anh sẽ không thất lòng thích tôi chứ?" Phong Sính thối lui nửa người trên, tầm mắt nhìn đương ý từ trên cao. "Vậy em cho rằng tôi đang làm cái gì?" Đương ý âm thầm kinh ngạc, hai tay hơi dùng sức giãy giụa trong ngực, phong Sính muốn thoát ra ngoài. "Anh muốn dạng phụ nữ nào mà không có, hơn nữa người có thể xứng đôi với phong gia, tuyệt đối không thể nào là tôi." "Tôi nói được, làm được, ai dám ngăn cản?" "Nhưng tôi không làm được như chị tôi." Cái gì mà công chứng tài sản trước hôn nhân chứ? Đều là tự cho má, người nào muốn kết hôn với tôi nhất định phải cam đoan. Một khi anh ta ngoại tình thì toàn bộ gia sản đều thuộc về tôi. Tôi sẽ là người giữ tiền, không cần phải dựa vào đàn ông." Phong Sính nghe thế, hai ngón tay đưa tới nheo nháo cằm Phong Sính. "Miệng lưỡi cái độc, tôi lại thích em như vậy. Đừng làm trò cười, đừng ý gạt tèn ra, tôi muốn về nhà, về ức cư." Phong Sính anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa người đàn ông kéo tay cô lại giọng điệu nhẹ nhàng em muốn kết hôn hay sao giống như ba mẹ tôi đã nói tôi không còn nhỏ nữa tôi muốn có một người yêu tốt sau đó kết hôn không được anh dựa vào cái gì mà nói như vậy em nói một câu tôi liền gạt bỏ một câu phong xính nổ máy xe kỳ thực đối với anh mà nói kết hôn vẫn là chuyện không thực tế mặc dù anh nói với đường ý như vậy nhưng cũng không tỏ vẻ ra ngoài là nhận lời cho cô một cuộc hôn nhân mà đối với Đường Ý, cô có thể nói về chuyện yêu đương vừa đủ mãnh liệt lại không cần quá sầu bi, chỉ cần người yêu thật tâm với cô, sau đó chính là kết hôn rồi bình lặng trôi qua đến già. Nhưng người này tuyệt đối không thể là Phong Sính, bất luận thế nào cô cũng không thể yêu anh. Hành vi của Phong Sính lúc trước đã sớm bẻ gãy khả năng kia. Đường Ý nghe Phong Sính nói muốn đi theo Đường Duệ, Cả đêm gần như không ngủ được Hôm sau tan sở, cô lại đi đến Phong ra Ông đường bà đường cũng đã ở đây Bà đường mua sương đến Bao la muốn hầm canh cho con gái tầm bổ Đường ý đi lên lầu Phong triển niên cũng không có nhà Đường rệ đang nằm trên giường Chơi đùa cùng với con trai Chị, đường đường, em đến rồi à Đường ý bước tới Cúi người ôm lấy gạo Chân của chị còn đau không Đợ hơn rồi, giữ gìn một thời gian nữa Sẽ không có chuyện gì Gần đây chị và Tiến Hưng còn liên lạc với nhau không? Không có, chỉ là khoản tiền còn lại vẫn chưa có cơ hội đưa cho anh ấy. Đừng ý mắt nhìn bốn phía, sau đó Hạ thấp dọng nói. Tạm thời, chị đừng tìm anh ấy, tất cả những tin nhắn nói chuyện với anh ấy cũng xóa hết đi. Tại sao? Anh rể đang điều tra chị, có lẽ, có lẽ nghi ngờ chị hài lòng. Cái gì? Đừng rễ kích động cử động mạnh, em nghe ai nói. Tối hôm qua, Anh rể bảo Phong Xính đi dò la chuyện đêm trước, em sợ anh ấy cũng sẽ tìm thám tử tư như chị, chỉ vấn nên coi chừng một chút. Đường Duệ cẩn răng, đừng ý vừa nhìn thấy, vội vàng đặt bé gạo xuống giường, cô đi qua bên giường, khom người, để lại và vai Đường Duệ. "Chị nhìn mình xem, thứ dở đến như vậy, loại chuyện này lẽ ra chị phải đoán được từ sớm." Chị thân không thể ngờ, chị luôn cho rằng anh ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng chị. Một khi anh ấy đã ngoại tình, tự nhiên sẽ suy nghĩ đều sau lưng mình chị có như vậy không? Đừng ý vẫn không thể hiểu nổi, tại sao chỉ mình lại chui vào ngõ cụt không thoát ra được? Chị nên nghĩ tới việc sau này phải làm sao, coi như không muốn ly hôn, chẳng lẽ chỉ để mặc anh rể vẫn tùy tiện như vậy sao? Nếu như bất đắc dĩ ly hôn, chị có cách nào để giành được quyền nuôi dưỡng bé Hạo không? Đường Duệ bịt kín lỗ tai, "Chị không ly hôn, chị không muốn nghe." Đừng ý chán hẳn đứng tại chỗ một hồi lâu, lòng ngực tức tối muốn nổ tung. Cô đưa tay vén chân của đường ruệ lên Chị sinh bé gạo cũng được một thời gian rồi Chị định nghe theo lời mẹ Nằm trên giường suốt mấy tháng sau Đường ruệ vòng chặt thắt lưng Chị biết Bởi vì bộ dạng nhắc nhắc này của chị Mà khiến cho triển niên mất đi ham muốn Đợi chân chị đành lại Hãy tìm giáo viên thể dục Đầu tiên lấy lại vóc sáng trước kia Tài sản của người phụ nữ chính là nhan sắc và sự độc lập Thấy đường ruệ không nói lời nào Đừng ý ngồi xuống giường Chị ý Chị hối hận ban đầu đã ký văn kia kia sao? Chị không hề do dự là bởi vì tin tưởng triển niên sẽ yêu chị cả đời. Nhưng bây giờ chỉ mới một năm. Đường rệ không lên tiếng, chỉ ngư ngẩn nhìn chăm chú con trai nằm trên giường. Nhưng cô hiển nhiên ý thức được điểm này. Phong triển niên từng qua lại với vô số người, không thích bộ dáng này của cô cũng là chuyện bình thường. Hơn một tháng sau, chân của đường rệ đã hoàn toàn lành lại. Cô nhìn đâu cải sữa cho con, lại tham gia các khóa học thể dục, thậm chí cố gắng ăn kiêng, trong thời gian ngắn đã trở lại với thể trạng ban đầu. Tần Sở đương ý có hẹn với các đồng nghiệp đi dạo khu mua sắm, nói là có cửa hàng nổi tiếng giảm giá đến 30%, căn răng cũng có thể tranh lấn mua được một bộ quần áo. Cả đám cùng đi thang cuốn lên tầng 3, nhiều phụ nữ đã tụ tập trung tại một chỗ, cho dù không mua đồ này nọ cũng đã vô cùng náo nhiệt. Đám người vui vẻ vừa đi dạo vừa nói chuyện, dừng ý tình mắt nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi uống trà tại khu nghỉ ngơi. Các đồng nghiệp kéo tay cô về phía trước, có người đi qua chỗ Trần Tần Du Ninh, hỏi, dường như không nhận được câu trả lời. Đối phương có chút tức giận nói, chỉ là hỏi đường thôi mà, cho dù câm điếc cũng có thể khoác lạc tay chứ. Nói xong, vừa đi được vài bước liền nghe một tiếng "pang" bên chân. Người phụ nữ lớn tuổi cúi đầu, thấy ly nước uống bị ném xuống, nước trái cây màu vàng cam Trần Sa văng lên đấy rể mình. Bà ta hét lên một tiếng, vọt tới trước mặt Tần Jun Ninh. "Bị bệnh hả? Hỏi đường không nói cho dư tính, còn dám làm như vậy?" Thấy Tần Jun Ninh không nhúc nhích, người phụ nữ đưa tay đẩy bà vai cô. Đương Ý vốn định đi bộ, thấy người vây xem càng lúc càng nhiều, Tần Jun Ninh tự như để mặc đối phương muốn mắng gì thì mắng. Đương Ý không khỏi dừng lại. Trong ấn tượng của cô, Tần Jun Ninh là người hào phóng, khéo léo, nhưng khi đối mặt với phong sính, cũng có thể trực tiếp giao đấu và hiệp Hôm nay lại giống như người mất hồn, làm sao lại như vậy? Cô gỡ tay đồng nghiệp ra. "Dì này ơi, bớt giận một chút." "Cô là ai? Cháu tiện đường đi qua, cháu thấy cô gái này có vẻ tâm trạng không tốt. Dì muốn đi đâu? Cháu chỉ cho gì, coi chừng lại lỡ mất việc." Người phụ nữ cổn nén tức giận, mắt nhìn đồng hồ. "Tôi tới lấy bánh sinh nhật cho cháu tôi, nhưng lại không biết tiệm bánh ở tầng mấy." "À, cửa hàng bánh ngọt ở lầu 1, dì đi thang cuốn xuống là đến thôi." "Vậy được rồi." Cảm ơn cô gái nhé." Bà ta vội vàng vừa đi vừa nói. "Nhìn xem, cô ta ăn mặc thời trang như vậy, tầm địa sao lại xấu xí như thế?" Thần Du Ninh vẫn cúi đầu ngồi đó, bộ dạng u sầu. Đồng nghiệp bên cạnh kéo tay đừng ý. "Người quen sao? Đi thôi, chúng ta mua quần áo trước hay đi dạo trước đây? Tôi đói bụng rồi." Mấy người vừa định đi, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. "Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Tôi tìm cô nãy giờ rồi." Bảo mẫu đá phải lý nước trên mặt đất, nhìn lại bộ dáng Tần Jun Ninh ngồi đó. Ai vậy? Ai lại quang đồ này ở đây chứ? Trong người xem trò vui đã sớm thả ra, chỉ còn lại Đứng ý đứng gần Tần Jun Ninh nhất. Bảo mẫu xông lên túm chặt lấy cô. "Có phải cô khi dễ tiểu thư nhà tôi? Vừa rồi ở bên kia nghe nói ở đây có người gây nhau, nhất định là cô." Đứng ý dãy dụản muốn rút tay ra, con mắt nào của bà nhìn thấy, đừng có ngập máu phun người. "Chuyện gì xảy ra vậy?" giọng nói của đàn ông văng lên bà mẫu càng giữ chặt tay đứng ý không buông cô ra là cô ta ăn hiếp tiểu thư bà ta là sợ tiêu đằng trách tội bà không trông non tốt tần du ninh đứng ý nghe được giọng nói này trong lòng không khỏi nhói lên cảm xúc gì người đàn ông bước lên vài bước mang theo mùi nước hoa đàn ông cao quý và xe đắm đi vào cánh mũi của cô tiêu đằng đẩy tay bà mẫu buông cô ấy ra nhưng mà bà tận mắt thấy cô ấy bắt nạt tiểu thư cái này tôi không thấy Khương mặt tiêu đằng trong trèo nhưng lạnh đùng Ánh mắt nhìn từ trên xuống Tự nhiên sinh ra cảm giác uy hiếp Của một người địa vị cao Tôi bảo bà trông trực ru ninh Bà đã đi đâu Xin lỗi Bảo mẫu bị dọa sợ đến bức rụt của lại Tôi chỉ tranh thủ đi vệ sinh chút xíu Đem sự tác trách của mình Áo đặt lên người khác Là ai dạy bà như vậy Mấy chiếc cuối cùng tiêu đằng càng kết cao rộng Đừng ý đứng đó Ngược lại lâm vào tình cảnh khó xử Đưa tiểu thư ra ngoài chờ tôi Vâng, Tạ Mặc Tiêu đang nhìn về phía Đường Ý, đang đứng trước mặt. Đường Đường, không sao chứ? Một tiếng xưng hô này của anh đã thể hiện rõ mối quan hệ này. Đường Ý khẽ lắc đầu, bảo mẫu giúp Tần Du Ninh đứng lên. Hai người đi thang cuốn xuống dưới, Đường Ý chỉ chỉ đồng nghiệp bên cạnh. "Vậy em đi trước." Cô vừa bước đi, đã bị Tiêu Đằng gọi lại. "Đường Đường, em tin tưởng sẽ có người dùng cả tính mạng để yêu em sao?" Lòng bàn chân Đường Ý tựa như bị đinh nhỏ đâm vào, mất đi khả năng bỏ chạy tâm đau đến thấu xương. Bao lâu nay, trôn tránh như vậy khiến cô có cảm giác tình cảm trước kia đã sớm trôi qua. Cô ngừng đầu nhìn anh, từ lông mày đến ánh mắt vẫn như cũ, đôi mắt sáng người quen thuộc ấy đã từng khiến cô bị lạc vào đó. Cuộc sống của anh không tốt, cô có thể nhìn ra được. Tiêu đăng, anh đã nhẫn nhịn tốt như vậy, tại sao không tiếp tục đóng kịch? Có một số chuyện, để trong lòng buồn bực chỉ làm khổ mình, anh chỉ muốn cho em biết như vậy. Các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, lần lượt đi đến bên cạnh. Anh bây giờ là cao cao tại thượng, đã không còn là tiêu đăng từng bị phong sính chèn ép nhục nhã tại đại sảnh khai sản khách sạn nữa. Cho dù là biết vậy, cũng có tác dụng gì đâu. Đường Đường tiêu đăng nở nụ cười, may mắn là tôi còn có mục tiêu phần đấu, nó nhắc nhở tâm trí hay mơ mộng của anh, em không cần phải bước quá nhanh về phía trước, ngày nào đó, anh hy vọng em có thể chờ đợi anh một chút. Tiêu đăng nói xong những lời này liền rời đi. Để ý nhìn theo bóng lưng của anh. Kỳ thật nửa câu sau của anh, cô nghe mà không hiểu gì cả. Tiêu Đăng lái xe chở Tần Du Ninh về nhà. Vào phòng, Tần Du Ninh ngồi xuống giường. Tiêu Đăng khom lưng, hai tay chống bên cạnh cô. Hôm nay dẫn em đi mua quần áo, sao lại chạy đi mất vậy? Quần áo của em nhiều như vậy, không muốn mua. Tiêu Đăng quan sát sắc mặt cô. Có phải không thoải mái ở đâu không? Anh đối với cô chính là ồn nhu. Là vợ chồng tôn trọng nhau sao? Tân Du Ninh miễn cứng cười. Không có, chỉ là trung tâm nhiều người quá, thấy khó chịu. Lần sau, đừng không nói tiếng nào đã chạy đi rồi, biết không? Cô gật đầu, bàn tay không khỏi, hướng đến bên vai Tiêu Đăng. Mẹ lại thúc giục em. Tiêu Đăng, dù sao, em cũng đã không sao rồi. Chúng ta sầm có con đi được không? Em rất thích trẻ con, em muốn chính mình sinh ra. Du Ninh, Tiêu Đăng cắt ngang lời của cô. Chúng ta còn trẻ, hơn nữa chuyện của công ty muốn nắm vững cũng không thể trong ngày một ngày hai. Nhưng ba nói anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc hiện tại, cũng rất coi trọng anh. Chính bởi là như vậy, anh càng phải thể hiện sự kỳ vọng của ba. Một vòng quanh co đều là đáp án như vậy, Đài Mạt Tần Jun Ninh đầy ảm đạm, tầm mắt hướng về phía hộp thuốc trên đầu tủ. Cô với tay lên cầm chặt, sau đó mở nắp hộp ra, đổ viên thuốc ra lòng bàn tay. Tiêu Đăng liếc nhìn, Tần Jun Ninh đưa viên thuốc lên khóe miệng, Nơi khóe mắt anh khẽ giao động Nhưng vẫn không có ngăn cản Cho mũi Tần Du Ninh chua sót Cô há miệng nuốt viền thuốc vào Anh đi tắm trước Tiêu đằng đứng dậy Tần Du Ninh dán mặt vào bóng lưng của anh Đây là hộp vitamin E Nhưng Tần Du Ninh biết anh đã đem đổi thành thuốc tránh thai Anh quan sát cô như vậy Hàng ngày đều uống Cô vẫn giả vờ như không biết Mỗi ngày lại uống Bà Tần nóng vội nhưng cô đã bảo không muốn sinh con sớm Còn muốn chơi bời thêm 2 năm nữa Vì gì có thể bảo vệ cho Tiêu Đăng, Tần Du Ninh chưa bao giờ chùn bước. Ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên di động trong túi vang lên, khiến cô hơi giật mình. Tần Du Ninh lấy di động ra, mở mục tin nhắn là thư họp mặt lớp trung học, trong thư còn có tên của cô, cho dù cô và Tiêu Đăng đã kết hôn, phiên viện vẫn không chịu buông xuôi. Cô ta dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, từ tài khoản kêu kêu, tin nhắn đến bưu kiện, từng lần một không sợ làm phiền người khác, không quan tâm đến đạo lý. Muốn xem vào chuyện tình của Trần Du Ninh, có khi còn gọi điện lên án chuyện này. Áp lực tâm lý của Trần Du Ninh ngày càng lớn, cô không muốn đi gặp bạn bè nhưng lại không cam lòng bị người khác đâm sau lưng. Cô cũng đã từng gặp mặt giải thích nhưng lại chẳng được gì, ngoài những câu mắng chửi. Có đôi lúc cô thật sự nghi ngờ, có phải tinh thần của bản thân đã xảy ra vấn đề gì hay không? cô mua sắm, đưng ý không đi dạo nữa, ngồi trên ghế salon trong một cửa hàng đợi các đồng nghiệp đang điên cuồng thử đồ. Cô gõ nhịp chân, hai mắt không ngừng nhìn trái nhìn phải. Một gã đàn ông trung niên cường tráng bỗng móc từ trong túi ra một cây búa, hất tay nện xuống. Đưng ý quăng hết đồ trong tay, kêu tên hai người đồng nghiệp, có mấy người bị đện ngã xuống đất, máu tươi trên đầu chảy ròng ròng không dám nhúc nhích. Cô xoay người, phía trước có người ngã sắp xuống. Cho lúc đó tại khu mua sắm có nhiều bảng hiệu quảng cáo chồng chất lên nhau, khiến tốc độ của các cô bị chậm lại. Đường Ý cảm nhận được bả vai của mình bị người khác chế trụ. Cô già sức giãy giụa, ánh mắt liếc về đối phương đã muốn vùng bồ lên. Dưới ánh đèn rực rỡ, vết máu dính trên búa khiến người khác nhìn thấy mà dần mình. Đường Ý không nói được ra hơi, hai mắt cô trợn tròn, nhấc chân đá người đàn ông, nhưng bộ dạng của đối phương vô cùng hung dữ và đáng sợ. Hắn vung một búa lên, Từ Ý né được Tương bướm vụt qua, nện thẳng vào má Ngỷ cô. Đừng ý chưa kịp chạy trốn đã bị đối phương đẩy xuống. Cô biết mình sẽ lạnh ý dữ nhiều. Có bảo vệ biết chuyện này chạy tới, thấy có chuyện liền nhào lên trước. Khả Hà Đông thấy vậy, liền kéo mạnh Đừng ý lên, kẹp chặt hai bên người cô, đi đến thang máy. Đi tới tầng 2, hắn kéo Đừng ý đến cầu thang, lưng cô dựa vào lan can sắt, phía sau chính là khoảng không lơ lửng. Cánh tay hắn siết chặt cổ Đừng ý, cây bướm trong tay nhắm ngay đầu cô. Bảo vệ chạy đến, nắm chặt cái gậy cảnh sát bên hông. Đứng làm bậy. Kêu giám đốc trung tâm các người ra đây. Đừng lừa tao, bằng không tao đập chết cô ta ở đây. Hơi thở đứng ý gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy cánh tay đối phương. Anh trai à, tôi với anh không thủ không oán, anh tha cho tôi đi. Cầm miệng, bằng không, tao cho đầu may nở hoa. Tầng dưới trung tâm có rất nhiều người tụ tập lại, tiếng huyên náo bên tay không giất, đứng ý bị đối phương ghim ở cổ, hô hấp ngày càng khó khăn một bảo vệ đi báo với cấp trên, nhưng người phụ trách có liên quan làm sao dám lộ diện, ai dám ló mặt ra cũng chính là viết án tử cho mình. Phong Sính từ tầng 4 mua sắm xong đi xuống dưới, nhìn thấy thang máy lầu 2 có động tĩnh, mới đầu còn lơ đãng, đến khi nhìn kỹ, cánh tay Đường Ý lồng trong tối màu đỏ đã thu hút tầm mắt của Phong Sính. Dưới lầu, mấy người đồng nghiệp của Đường Ý hét lên, "Đường Đường, Đường Đường." Thần sắc Phong Sính căng thẳng, nhanh chóng đi xuống lầu, đi tới lầu 2 ông qua hành lang phía trước, bảo vệ muốn ngăn phong sính lại, gã đàn ông kia vẫn đang giống lên. "Kêu ông chủ của cái trung tâm này tới đây." Phong Sính để người bảo vệ đang ngăn mình, hắn thong giọng bước lên. "Tôi chính là ông chủ." "Mấy người bảo vệ thế vậy, không biết anh là ai, từ đâu xuất hiện?" "Mày là Từ Hào? Xem giá cái này trước đó đã tìm kiếm trên Baidu." Phong Sính cũng không nhìn đến đựng ý. "Phải, tôi là Từ Hào." Gã ta nghe vậy, tức giận giơ lấy cây búa trong tay. Con mẹ nó, mày không phải là người, vợ tao bị kẹp làm tổ thương nặng, tìm các người lại bị trì hoãn, ỷ mình có tiền đúng không? Tao cho chung tất các người, không còn mở cửa được nữa. Vợ anh bị kẹp làm tổn thương, là chuyện khi nào? Tháng trước, bị cửa thang máy kẹp lại bị thương nặng, tao cũng là người đang hoang, không muốn đụng nữa béo cò, chỉ là muốn bồi thường thỏa đáng, nhưng bây giờ trong nhà đã không còn tiền chữa bệnh rồi. Hắn càng nói càng kích động, chiếc búa trong tay chỉ chỉ vào đầu đứng ý. Tao đây sẽ cho cô ta chết tại nơi này. Phong Sính vừa nghe vậy, trong lòng liền bật ra sự khẩn trương không giải thích được, hắn vươn tay. "Đừng, cô gái này là người vô tội, đánh chết cô ấy cũng chẳng có lợi ích gì với anh. Chuyện kia là kẻ giới quyền gạt tôi làm vậy, bây giờ tôi sẽ bồi thường tiền cho anh." "Mày cho rằng tao sẽ lại tin lời mày nói sao?" Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Phong Sính, như thể vật báo nắm giữ trong lòng bàn tay, bông nhiên bị người ta hất tay trên bốn pha vỡ. Hắn lấy tay trong túi ra, nói to với giọng lão luyện, "Anh có biết cái này bao nhiêu tiền không? Cầm lấy trước đi." Phong Sính ném cái túi một cái, rơi xuống bên chân gã đàn ông. Hắn kêu ngạo được nuông chiều nhiều, tiền đôi ván trước giờ chưa từng quan trọng, như gã đàn ông không hề nhìn đến. "Tao không gần vào ngoài, bây giờ vợ của tao rất nguy kịch, tiền không có ý nghĩa gì nữa." "Đó, có anh có bị bệnh không?" Phong Sính chỉ tay về phía hắn, "Muốn chết cũng đừng kéo người khác xuống làm đệm lưng." Làm sao anh biết vợ mình không thể cứu chữa Tôi có thể tìm bác sĩ tốt nhất cho vợ của anh Đừng ý có chút không đứng vững Gã ta tưởng cô muốn chạy Liên lôi kéo lui về phía sau Bị kéo quá nhanh Nửa người đừng ý hướng lên trên Thiếu chút nữa rời ngược xuống dưới Hai tay phòng xính gắt gào xiết chặt Thiếu chút nữa đã bật ra tên của cô Anh thả cô ấy ra trước Tôi thấy cô ấy sắp chịu không nổi rồi Đừng tới đây Hắn nhìn xuống dưới lầu Mày mà tới đây tao sẽ dùng búa đập chết mày Phong Sính không sợ, hắn chỉ muốn tìm cách tiếp cận hắn ta mà không làm tổn thương đến đường ý. Bên cạnh cầu thang cuốn đặt một chậu hoa cao hơn đầu người, lúc này bỗng nhiên có một bóng người từ phía sau nhảy ra. Khi hắn ta định giáng búa xuống người Phong Sính, đối phương nhảy... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net